Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quê tôi cho là é rồi. Bạn bè tôi ở cùng cái lứa tuổi đó đều đã có gia đình. Có người có một con, hai con, ba con. Cho nên ba mẹ của tôi cũng rầu lắm. Cha mẹ tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ tôi thương gia đình quá mà hy sinh lo cho gia đình rồi không nghĩ đến bản thân. Cho nên cha mẹ tôi lúc nào cũng rai rứt. Khi mà thấy tôi vẫn đơn độc mà chưa lập gia đình, phải nói cha mẹ tôi không có yên lòng. Rồi đến năm 2007, cái năm mà tôi gặp anh ấy, chúng tôi quen nhau gần một năm và quyết định là sẽ đi đến hôn nhân. Khi quyết định hôn nhân, chúng tôi cùng về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Thiệt tình mà nói, đây là một cái hôn nhân tương đối vội giả. Tại vì tôi muốn đám cưới để được về quê hương. Tôi muốn đám cưới để thoát đi cái cảnh mà ế chồng để cho cha mẹ được yên lòng. Chứ thật ra thì tôi cũng chưa có yêu sâu đậm gì với cái người này lắm. Chỉ là có tình cảm mà rồi. Rồi chúng tôi về Việt Nam làm đám cưới. Rồi anh ấy cũng mở công ty ở Việt Nam để mà làm ăn. Tôi cũng vào công ty để làm việc chung với anh ấy phải nói cuộc sống hôn nhân vui vẻ và hạnh phúc lắm và chưa được bao lâu năm mấy hai năm thôi thì gia đình tôi bắt đầu xào xáo tôi không hiểu tại sao hễ mà xa hễ mà vắng thì tôi nhớ thương ảnh nó là tình yêu nhưng khi gần nhau thì tôi thay đổi hoàn toàn tôi nóng nảy bực bội nằm chung mà gần như có cái gì nó ngăn cách hễ có cái gì Dù nhỏ cách mấy cũng xảy ra gây gỗ, giận hờn Rồi Những cái việc đó làm cho anh phải bỏ đi hoài Khi tôi sinh đứa con đầu lòng được 2 tuổi Lúc đó tôi cảm nhận rằng Cái đời sống hạnh phúc gia đình tôi Thật sự đã bị rạn nứt rồi Tôi muốn để cho cha mẹ tôi nhìn thấy Cái cảnh hạnh phúc của tôi Coi như đã yên phận có chồng có con rồi Mặc dầu là Trong lòng rất đau khổ. Nhưng mà tôi không muốn để cho cha mẹ thấy được cái cảnh đó. Thành ra tôi phải gắn gượng để mà sống, mà làm mặt vui. Nhưng có điều mẹ tôi tuy là một bà mẹ, mẹ quê, nhưng mà bà rất sâu sắc. Có một lần mẹ từ quê lên thăm con, thăm cháu. Chính mẹ đã chứng kiến ba đêm chồng tôi đi không về. Tôi thì nằm ôm con nhỏ mà khóc. Điện thoại cho ảnh thì ảnh không có nghe máy. Phải nói lúc đó tôi rất tuyệt vọng cho cuộc đời của mình Và xem như chấm dứt rồi Chú Thảo ơi Có lần tôi đã lần vào cửa Phật Và tôi xin quy y Rồi tôi ở lại tôi làm công quả cho chùa Tại vì vô tình tôi nghe được tiếng chuông lời kể Sao mà tôi thấy cái tâm hồn mình nó thoải mái Và không còn vướng mắt cái chuyện tình yêu nữa Nhưng mà Đâu phải mình muốn là được. Sư cô trong chùa không cho tôi ở lại, đuổi tôi về. Tại vì sư cô biết ở nhà tôi còn đứa nhỏ, đang cần người mẹ chăm sóc. Mặc dù là ở nhà cũng có gì, và gì là gì ruột đây với lại những người phụ giúp đó mà trông coi. Thế là tôi không thể ở lại chùa được, tôi phải về nhà. Rồi có một hôm vô tình tôi dọn dẹp cặp sách của ảnh. Tôi cũng vô tình thấy có một sắp giấy tờ. Và tôi đọc qua cái sách giấy tờ đó, ảnh chuẩn bị để làm cái giấy kết hôn. Nói tới đây thì tôi cũng xin nói rõ thêm là tôi với ảnh cưới nhau. Một phần việc công ty cần phát triển và tôi giàu làm việc. Cái thứ hai nữa là do giấy tờ trục trặc mà chúng tôi cưới nhau thôi chứ chưa có đăng ký kết hôn. Coi như không có tránh thức về mặt pháp lý khi mà tôi thấy cái sắp giấy tờ soạn sẵn để đăng ký kết hôn với người khác trong khi tôi lại là vợ có con sống chung dãnh trong nhà tôi quá bất ngờ tôi choáng váng nhưng mà thật sự lúc đó tôi không khóc tôi cũng không hụt hận tại vì có lẽ ảnh hưởng bởi những lần tôi đến chùa tôi muốn xin quy y đó tôi đã học được lời phật dạy là đời nó là vô thường không có gì là của ta nên nó mất đi cũng là lẽ thường tình. Có lẽ nhờ vậy mà tôi cứng cáp hơn. Sau đó thì mẹ tôi cũng biết chuyện, rồi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio